Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 194 nghị lực cùng tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện .xyz Sau hai canh giờ, Lâm Hiên về tới động phủ của mình. Nhớ lại lúc đến gần Sơn Môn, vài thần thức như có như không ở quanh. Người chính mình bồi hồi không đi, Lâm Hiên đắt một trận buồn cười. Không cần phải nói, những người này đều là cao thủ các thế lực lớn. Tu Vi cần phải đến cảnh giới kết đan kỳ. Chắc hẳn bọn họ cho là mình sẽ không phát hiện đi, ai lại biết thần. Chí của mình hơn xa cùng bậc tu sĩ chỉ là ra vẻ không biết. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng tâm tình của bọn hắn muốn. Đoán được một hai cũng không khó, phái nhiều như vậy để tử Tu Vi cao. Thâm theo dõi chính mình cuối cùng làm sao lại tin tức một người cũng không có. Địa vị Linh Dược Sơn vẫn còn trừ phi chứng minh chuyện thiên trần đan. Quả thật là thật, nếu không bọn họ cũng không dám vạch mặt, chỉ có thể ngầm buồn bực mà thôi. Cuối cùng thở ra một ngụm ác khí. Đương nhiên Lâm Hiên cũng sẽ không hành động theo cảm tính, phiền toái. Còn lại cùng mình không quan hệ, tự có trưởng lão môn phái đi lo lắng. Tuy nhiên từ tình thế bây giờ nhìn chính ma hai đạo đều rất kiềm chế. Đối với lời đồn đại cũng không phải rất tin tưởng cho nên ào ào phái. Đệ tử chủ yếu vẫn còn để ngừa vạn nhất. Nói cách khác chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói. Linh Dược Sơn Bình Yên vượt qua nguy cơ lần này cũng không có vấn đề gì. Chuyện tiếp theo là chính mình cần cố gắng đề cao cảnh giới tu chân. Lâm Hiên đem cực âm ác Linh trận toàn bộ khai mở. Sau đó trở về luyện. Đan ở bên ngoài, hắn cần thời gian ngắn nhất phối hợp thất tâm đan, thuận lợi tu luyện, tốt âm dương huyết Mặc dù trên danh nghĩa là linh dược sơn thiếu chủ, nhưng lâm hiên luyện đan thuật dối tinh dối mù. Đương nhiên, luyện đan thành công hay, không hắn cũng sẽ không lưu ý. Dù sao có tinh hải màu lam có thể đem, phế đan tinh chế ra, vẹn vẹn tiêu hao một ngày thời gian. Lâm Hiên đã đạt được 9 hạt. Thất tâm đan cùng tẩy tủy đan, linh thuốc tăng tiến công lực trúc cơ. Đan các loại khác nhau. Thất tâm đan mỗi lần chỉ có thể dùng một khối. Phục nhiều không chỉ không có lợi. Ngược lại có thể phát ra nội sự. hiệu quy U A, dơ quy quy T, dơ A Y, ngược. Lâm Hiên trong lòng tính qua. 9 hạt. Hỗ trợ mình luyện thành âm. Dương quyết không có vấn đề gì. Lấy ốm thẻ ngọc ra. Đem bên chỗ khắc âm Dương quyết bên trong hào hảo. Đọc mấy lần. Mỗi chữ mỗi một câu đều tỉ mỉ xem xét. Khẳng định lý giải. Chính mình không có sai lầm. Sau đó lâm hiên lại tính tỏa luyện khí. Đem tâm thần chính mình cùng thân thể toàn bộ điều chỉnh đến trạng. Thái tốt nhất. Luyện tập bí pháp này có thể nói là được ăn cả ngã về không thành. Công trời cao biển rộng. Không chỉ thực lực của chính mình có thể. Lập tức tăng lớn với lại có thể đồng thời tu luyện cửa thiên huyền. Công cùng dự đạo bí thuật đối với kiếp sống tu chân tương lai cũng. Có lợi ích lớn lao. Còn thất bại. Ăn hồn may phách lạc. Vạn kiếp bất phục. Quyết tâm cũng không lớn lắm. Nhưng cuối cùng Lâm Hiên vẫn lựa chọn. nghênh khó mà lên a muốn có được nhất định phải trả giá trước học tập công pháp nhịp thiên như vậy bốc lên một ít nguy hiểm cũng đáng tu chân vốn dĩ đắc tràn đầy gai góc sợ hãi lúc trước sợ hãi thì đã không đi lên con đường này a huống chi cái khác không nói đối với nghị lực của mình lâm hiên vẫn còn có vài phần tin tưởng Khoanh chân ngồi xong, Lâm Hiên đem một khối thất tâm đan đỏ rực. Nuốt phục. Đan dược này do bảy thứ kịch độc phối hợp mà thành, nhưng dược tính của thuốc sau khi trung hòa, ngược lại có hiệu quả ngưng thần định. Tâm có thể bảo vệ tâm thần bị các loại quấy nhiễu trong thống khổ. Vẫn duy trì linh đài trong sáng. Hiệu lực của thuốc mở ra, một đoàn cảm giác mát lạnh từ vùng đan điền lên cao. Cũng nhanh chóng chảy khắp kinh mạch toàn thân. Lâm Hiên không dám chậm trễ. Dựa theo nổi miêu tả dung trong âm dương. Quyết bắt đầu tu luyện. Quá trình vô cùng gian nan. Mấu chốt là lần đầu chuyển hóa âm dương. Linh lực. Đó là không có cách nào diễn tả được sự đau khổ ban đầu. Lâm Hiên cho rằng trong miêu tả công pháp có ca hơ u y, e cơ hơ đại dù sao trước. kia mình cũng ở luyện tâm đường trải qua, núi đao biển lửa đều không. Tính cái gì? Nhưng hôm nay xem ra cái kia căn bản cũng không đáng để kiêu ngạo, so. Sánh với đau khổ khi luyện tập âm dương quyết, luyện tâm đường chỉ là cho trẻ con. Huống chi lúc kia chịu không được còn có thể chạy ra ngoài nghỉ ngơi. Mà bây giờ thì nhất định phải cắn răng chịu đựng cho đến khi luyện. Thành, mà loại đau khổ này ít nhất muốn duy trì lâu một tuần. Mặc dù đau khổ so với tưởng tượng muốn lớn hơn một chút, nhưng may mà. Nhị lực Lâm Hiên ngoan cường vô cùng thêm chuẩn bị đầy đủ, dùng thất. Tâm đan sau khi, cho dù lại đau khổ, tâm trí từ đầu đến cuối cũng chưa. Từng mơ hồ khẽ cắn môi, nhịn đau. Mà đồng thời với Lâm Hiên đang liều mạng tu luyện, Lâm Nguyệt Nhi cũng. Không có giảng dối, tiểu âm hồn bây giờ đã là đỉnh núi Linh động Kỳ. Lại tiến thêm một bước là có thể trúc cơ thành công. Bất đồng cùng tố chất tồi của chủ nhân, Nguyệt Nhi là thuần âm thân. Thể thêm lại là âm hồn, luyện tập dụng tu luyện công pháp so với tu. Sĩ loài người càng thêm dễ dàng. Trúc cơ ít tồn tại vấn đề thất bại. Lúc này ở giữa một thạch thất khác, Lâm Nguyệt Nhi đồng giảng khoanh. Chân ngồi chỉ là nàng lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mặc dù còn chưa đạt tới tình trạng thực thể ngưng tụ, nhưng lúc này, năng lượng linh hồn tiểu Nguyệt Nhi đã vô cùng củng cố, chỉ cần không. Cần tay chạm đến gần như nhìn không ra nàng là âm hồn vượt vật đã. Cùng các cô gái loài người xinh đẹp như nhau, Lâm Hiên cũng không lo lắng Nguyệt Nhi, sự khác biệt là bây giờ mình mới là đến thời khắc nguy hiểm nhất. Chỉ quang chịu đựng đau khổ vô. Dùng còn nhất định phải tu hành dựa theo sự ghi lại âm dương quyết. Với lại không thể xảy ra chút sai lầm nào. Nếu nói là luyện tông chẳng thà nói thành là một loại hành hạ gần. Như sắp làm cho hắn nổi điên. Đối với người tu chân mà nói một tuần quả thực là không đáng giá. Nhắc tới nhưng mà đối với lâm hiên mà nói mỗi một giây đều so với. Một năm còn muốn gian nan. Vài lần gần kề bên bờ tan vỡ, nhưng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắn luôn luôn kiên trì được. Một tuần thời gian cuối cùng đi qua. Hô! Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm sau đó liền như mất sức chống đỡ, tê liệt. Ngã trên mặt đất. Một cách đầu ngón tay đều không muốn động đậy. Cả người mồ hôi đầm địa tưởng như từ trong nước mò ra. Thảm hại vô cùng, cho dù kinh nghiệm thời điểm chiến đấu sinh từ lúc. Trước cũng không có vất vả như vậy, nghĩ lại bảy ngày kinh nghiệm, lâm. Hiên một trận ra đầu ngứa ngáy, nghĩ lại mà sợ. May mà quá trình mặc dù thống khổ. Kết quả cuối cùng vơ. A. Quy. Quy. Nơ. Lơ. a Hoàn Mỹ. Âm Dương Quyết, Luyện Thành. tám 2010 08 54 an